tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu Lỗi do diên Vĩ diễn đọc Quyển chính chương 136 trăm ba phế giết phục hậu cưỡng ép thiên tử tháng 11 một năm kiến an thứ 19 chín tiết trời mùa đông lạnh giá Do bắc thổi điên cuồng khắp hoàng cung hứa đô lâu đài cung điện vốn không mấy nguy nga vang lên những tiếng phù vô, vô như than khóc một dòng suy thịnh của quốc đô 19 năm trước hứa đô vừa mới xây dựng hào hoa phong nhã vạn vật nảy sinh trăm quan tận lực nhân tài đông đúc chẳng ai nghi ngờ về việc vương triều đại hán sẽ bước vào cuộc phục hưng mới nhưng giấc mộng đẹp đẽ đó chẳng kéo dài được bao lâu khi tào tháo cháy nhà ra mặt chuột 19 năm sau hứa đô vẫn là hứa đô trung tâm của vương triều đại hán nhưng linh hồn của nó sớm đã mục rỗng ngay cả các binh sĩ hổ bông canh giữ cung đình Cũng không nhớ nổi đã bao lâu thiên tử nhà hán chưa tổ chức một buổi thiết triều. Một hay hai năm. Từ khi Tuân Úc chết đi, triều đình chỉ còn là cái vỏ rỗng. Có thể không thiết triều lại là chuyện tốt. Các quan đầu triều hoặc là tuổi già leo lét, hoặc là bị thế lực tàu thị chàng ép, hoặc là thân tính của Tào tháo. Sau khi thiết lập quỷ quốc, không ít người tự nguyện hoặc bị tào tháo ép kim chức quan của nước ngụy hoặc càng có nhiều người nhất quyết đến nghiệp thành. Nhiều chức quan cao như thị trung, đại phu, thấp như thượng thư, lệnh sử đều để trống. Đường đường là triều đình đại hán mà lại rơi vào cảnh tiến thoái lượng năng. Có chức mà không có quan. Chẳng bằng một công quốc mà mình thống trị thì còn tổ chức thiết triều làm chi. Thiên tử bù nhìn, liệt khanh hữu danh vô thực. Tướng lĩnh không có binh lính, hoàng thân quốc thích toàn là những kẻ gần đất xa trời. Còn bàn luận gì đến đại sự trong thiên hạ? thượng thư Đại dường như không có quan hệ gì với triều đình mà giống với một bộ máy giúp việc cho ngụy quốc đặt ra ở hứa đô mỗi khi tào tháo có yêu cầu gì hoa hâm đổng chiêu lại bắt đầu bận rộn soạn thảo chiếu thư sau đó đóng đại ấn của thiên tử thế là xong việc từ một bộ máy trị quốc bị biến thành nha môn bán nước sang tên không biết bao nhiêu quyền lực danh hiệu tước vị bóng lọc, nhân tài do ngụy quốc Những quan viên có cảm tình với đại hán đương nhiên trong lòng bất binh, hoặc là giam mình trong nhà, hoặc là cáo lão về quê. Trong hoàn cảnh này có thể bảo toàn được tính mạng đã tốt lắm rồi. Đa số những quan lại vô danh được giữ lại thì cầm cự nuôi gia đình, cố kiếm miếng cơm, có thể nói tình cảnh của họ chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đổ. Còn một số kẻ có ít tiếng tâm, tài năng tầm thường cũng rất căm hận vì muốn đầu quân cho tào tháo nhưng không có cửa. Chỉ biết ở nhà chối rủa Sao mà muốn bán nước cầu Vinh Cũng khó đến vậy Bắt quân bảo vệ kinh thành cũng không có Năm hiệu úy thì có Nhưng đều được giao cho các nguyên lão của Tàu Danh Là những người tuổi cao Từng lập công lớn như vạn tim Đảm nhiệm Đây là vinh dự đặc biệt Mà Tàu Tháo dành cho họ khi dây già. Năm quân vẫn còn Bởi vì quan viên không thiếu một người Binh lính cũng không thiếu một ai Nhưng mở miệng nói Thì đặc tiến, huyện tiêu, bái quốc Đều là đồng hương với họ Tàu Ngoài thành toàn là những thuộc hạ của phục ba tướng quân, hạ hậu đôn Trong thành thì có binh lính Do thừa tướng trưởng sự, vương tất cai quản Còn bọn hiệu sự Phân bố giám sát khắp đường lớn ngõ nhỏ Không có chuyện bí mật nào Giấu được Hứa đầu thể hiện sự bá quyền của Tàu Tháo Vừa giống một nhánh của Tàu Ngụy Lại giống một viện dưỡng lão Danh trại và nhà tu Chẳng có điểm gì cho thấy đây là một quốc đâu Thiên tử Lưu Hiệp dường như đã quen với tất thảy điều này Tính ra từ khi lên 9 tuổi Lưu Hiệp đã bị động trác bế lên long vị làm con rối Đến nay đã 35 tuổi Vẫn là con rối Từ khi bàn cổ khai thiên lập địa đến nay Chắc cũng chỉ có một vị hoàng đế giống như vậy Nhưng Lưu Hiệp không phải người hậu đồ hay ngu xuẩn Ông ta từng hừng hực chí lớn Quan tâm đến thiên hạ Nhưng rất nhanh sau đó đã ý thức được rằng Tất cả đều là uổng công vô ích Ngoài hư danh hoàng đế ra Ông ta cái gì cũng không có Ngay cả hư danh này Cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào Từ Đỗng Trác cho tới Lý Thôi Nay lại đến Tào Tháo Thiên hạ đen kịch một màu Kháng cự cũng vô dụng Lại còn càng đẩy mình vào thế khó khăn hơn Cho nên cứ sống cho qua ngày Được ngày nào hay ngày ấy Đạo Lý Trị Nước cũng không cần nghiên cứu Đạo Lão Tử chỉ để ăn ủi mà thôi vậy là cả ngày chỉ đọc thượng thiện nhược thủy thủy thiện lời vạn phật nhi bất tranh uyên hệ tự vạn phật chi tông tỏ kỷ nhuệ giải kỷ vân hòa kỳ quan đồng kỳ tim thái thượng hạ tri hữu chi kỳ tự thân nhi dư chi cuộc đời của lưu hiệp cởi gấm trong giấc mộng hư danh mai mà còn có phục hoàng hậu và một vài cung nữ bên cạnh nên cũng không đến mức Dòng cây xác không hồn nhưng tỉ muội họ Tào vào cung đã làm thay đổi tất cả. Hai quý phu nhân xinh đẹp như hoa như ngọc xuất hiện trước mặt Lưu Hiệp, khiến ông ta cực kỳ sợ hãi. Xưa, vương mãn cả con cái cho Hiếu Bình Đế làm hoàng hậu. Không được mấy năm, Hiếu Bình Đế bị vương mãn đầu độc, sau đó lập con là Lưu Anh kế vị. Hoàng hậu trở thành hoàng thái hậu, phải chăng Tào Tháo cảm thấy vị hoàng đế đã trưởng thành như Lưu Hiệp sẽ khiến ông bị vướng chân vướng tay. Nên muốn trừ bỏ để lập một đứa trẻ lên kế vị Hay là Tào Tháo muốn xoán quyền Nhà hắn không cần Lưu Hiệp làm con sói nữa Lưu Hiệp và Phục Hậu ngày ngày hoang mang Không dám cần gũi Cũng không dám lạnh nhạt với tiếng bụi họ Tào Lúc nào cũng như dò dẫm trên băng Cứ như họ mới chính là chủ nhân chân chính của Hoàng Cung Còn Hoàng Đế và Hoàng Hậu Giống như tội nhân Trong nhà tù của chính họ Đại quý nhân Tào Hiến là người biết phận Sớm tối vấn an Kính cẩn giữ lễ Quen với việc sống ở trung cung nhất Lại sống nội tâm, kiệm lời Nhị phu nhân thì ngược lại Không giữ lễ nghĩa, tính tình hào sảng. Cả ngày cứ như con bỏ xích Bám chặt lấy hoàng thượng Lưu Hiệp đọc sách thì nàng ta Cũng theo đọc sách Lưu Hiệp viết chữ thì nàng ta đòi ngồi bên mày mực Lưu Hiệp bị ép phải thẩm duyệt tấu thư Nàng ta cũng ở bên cạnh xem Lưu Hiệp cho rằng tào tháo Phái nàng ta đến giám sát mình Nên càng không dám chọc giận Ngay cả khi chơi cờ, ném thẻ vào binh cũng cố ý nhường cho dù nàng ta có tươi cười thi lễ cũng sợ hãi từ chói chứ đừng nói đến quan hệ gần gũi đầu gói tay kề nếu không cẩn thận để nàng ta xin được hoàng tử tào tháo sẽ giống như vương mãn đường đường chính chính trở thành ngoại tộc của nhà hán thì liệu lưu hiệp có còn giữ được mạng sống không thấm thoát hai vị quý nhân đã vào cung gần được một năm lưu hiệp sợ hãi như đi trên băng mỏng cuộc dốc mệt mỏi này khi nào mới kết thúc đây cho đến buổi sáng một ngày có một chiếu thư được gửi đến tiền điện đường đường là thiên tử nhưng lưu hiệp lại bị binh sĩ thúc giục đến tiền điện để phê chuẩn thượng thư lệnh hoa hâm đã chờ trên điện rất lâu hành lễ xong xuôi không nói lời nào đứng lùi sang một bên bên ngoài đại điện còn có ngự sử đại phu hy lự đang đứng hầu dáng người tiều tụy vô hồn tay cầm phù tiết phía sau hy lự còn có hiệu sự lư hồng triệu đạt và một đội binh sĩ Cảnh tượng này Lưu Hiệp đã gặp nhiều. Nếu muốn tím quyền gì lớn, Tào Tháo sẽ phái người thảo táo thư để Lưu Hiệp đích thân phê chuẩn. Sau đó tại điện sẽ phái sứ giả có quyền cầm phu tiết, độc chiếu. Chuyện này xảy ra quá nhiều nên Lưu Hiệp đã quen và cũng đã thuộc bài, tự giác ngồi xuống ngai văn mở chiếu thư đã được thảo sẵn trên lông án. Cũng chẳng buồn xem qua mà đóng luôn hoàng đế hành tỷ Có việc cũng chẳng để làm chi. Tào Tháo đã muốn thì không ai cản được Có xem cũng chỉ thêm đau đầu, tốt nhất là làm theo. Ai ngờ rằng vừa đóng xong chiếu thư, đã nghe thấy có tiếng quát. Phụng chiếu vào cung. Đám binh sĩ vây quanh hy lự, lập tức xông vào cung điện. Lưu hiệp kinh hải, lúc này mới xem chiếu thư vừa rồi. Hoàng hậu phục thọ, xuất thân thấp kém, còn cho mình tôn quý, ngồi vào ngôi hoàng hậu. Đến nay đã được 20 năm. Phục hậu đã không có đức hạnh tốt đẹp giống như hai bà thái nhậm thái tự, lại còn thiếu sự chăm chỉ tiết kiệm. Luôn găng ghét đố kỵ, sắp tâm hãm hại người khác. Không thể vân theo thiên mệnh, thầu phụng tổ tông. Này sai ngượng sự đại phu, thi lự, giữ vô tiết và chiếu thư. Lệnh cho hoàng hậu trả lại ấn ngọc, rời khỏi hoàng cung, chuyển đến nơi khác. Thằng ôi thương thay, tất cả đều do phục thọ, tự chuốt lấy. Không giao nàng ta, cho pháp quan xử lý. Đã là may lắm rồi. Phí hoàng hậu sau, cánh tay lưu hiệp rung lên, lấy bẫy. Khiến tờ chiếu rơi xuống đất hoàng hậu mất tội gì hy lự hai mắt thất thần đứng ngay ra như tượng cổ hoa hâm im lặng cúi đầu hai người không biết trả lời thế nào triệu đạt lớn tiếng khi giờ phục hậu cấu kết với tên giặc đổng thừa và vương tử phục tạo phản lại ngầm viết thư cho phụ thân là phục hoàng phỉ bán thừa tướng can dự triều chính lẽ nào bệ hạ không biết Phụ án chiếu thư trong đai ngọc là chuyện của 15 năm trước phục hoàng cũng đã chết được hơn 4 năm những tội lỗi trên đều đã qua nhưng muốn đổ thêm tội, lẽ nào lại khó. Mặc dù trước mặt chỉ là bộ tên hiệu sự tếp riu nhưng Lưu Hiệp cũng không dám phản bác, đành phức bỏ sự tôn nghiêm để cầu xin Việc phế bỏ hoàng hậu liên quan đến tinh dục quốc gia. Hơn nữa phục thị đã xin hoàng tử. Theo phép tắc không nên phế bỏ, mong ái khanh xin ngụy Công miễn tội cho nàng. Triệu Đạt không thèm để ý đến nghĩa vua tôi, lạnh lùng cười khẩy rồi nói, đây là chuyện nhà đế vương. ngụy Công sức chinh bên ngoài, há lại liên quan đến ngày ấy chiếu thư không phải do bệ hạ ân chuẩn sao lưu hiệp ước giận chửi mắng thầm tệ loạn thần tật tử lẽ nào trống không ký chiếu thư các ngươi sẽ bỏ qua cho hoàng hậu sao lưu hồng hết nhìn hy lự lại nhìn hoa hâm cười nhạo hai vị đại nhân phụng chiếu làm việc cho nên sai sót đừng đứng ngay ra đó nữa lưu hồng liền lệnh cho đám vệ quân mời hai đại nhân vào hậu cung loạn thần tật tử lưu hiệp vẫn phẫn nộ chửi mắng Nhưng không ai thèm để ý tới Lưu Hiệp tận mắt nhìn chúng xông vào bao vây hậu cung Mà chỉ có thể thất tha thất thiểu chạy theo sau, Miệng không ngừng kêu lên Tự ý xông vào cung sát hại hoàng hậu Thiên hạ, há lại có chuyện này Há lại có chuyện này sao Cung nữ kêu khóc in ỏi Thái giám bỏ chạy trói chết Hoàng cung bị binh sĩ lật tung mọi thứ Để tìm tung tích hoàng hậu Hơn nữa canh chờ sau Cuối cùng cũng có người bảm báo Hoàng hậu đang trốn đằng sau bức vách Ở thiên điện trong cung trường lạc Binh sĩ lập tức kéo đến Bao vây cung trường lạc Khe tường quá chật Chỉ đủ cho một người chui vào Triều đạt cao giọng Các binh sĩ hộp bùng nghe lệnh Phá vách tường bắt ả tiện nhân kia Ra cho ta Binh sĩ tay cầm búa rượu là Nghi trượng trận trưng cho y quyền của thiên tử Ít khi dùng để giết người Chứ đừng nói là phá tường Nhưng hôm nay không cần để ý nhiều đến vậy Hai cây rượu bổ vào tường Trong nhái mắt đã phá thủng một lỗ. Phục hậu sợ hãi, tóc tai rối bù, toàn thân rung rẩy, cả người phủ đầy bụi. Triệu đạt càng cười lớn. Khi xưa Tần Thí Hoàng đốt sách, bác sĩ phục thắng, giấu thượng thư giữa bức vách. Cho nên thượng thư mới được truyền lại cho hậu thế. Và họ phục nhà ngươi vì thế cũng mới được vinh hiển. Ngươi là cháu đời thứ 16 cô phục thị ở lăng Nha. Không ngờ rằng, chuyện tổ tông trốn trong trường vách còn trường đến nay. Lưu hồng thét lớn Bắt ả tiên nhân này đi cho ta khoan đã triệu đạt cười nhếch mép ngăn lại huynh quên lời ngụy công dặn rồi sau hoa lệnh quân tào công đã giao việc giết phế hậu cho ngài mà hoa hâm chật chật mấy cái tào táo đặc biệt dặn dò hoa hâm phải đích thân giết phục hậu ông ta thân là bệ tôi nhà hán mà lại lăn nhục chúa thượng chẳng phải sau này sẽ bị thiên hạ chửi rủa nay còn chặt đầu phục hậu thì cả đời này cũng không sửa hết tội Hoa Hâm đường đường là một danh sĩ Tuyệt đối sẽ không thể chịu nổi nhục này Nhưng ông ta bản tính du dược Hay phải chịu nhịn để tự bảo vệ mình Năm xưa ở dự Chương, Ông ta đã mở thành đầu hàng tôn sách Chịu bao lời lăng nhục Từ khi vào thượng thư đài, Ông ta lại phải nhẫn nhục Chịu đựng tào tháo Không dám trái lời. Vừa không muốn mất đi danh tiếc Lại phải bảo vệ sự phú quý của gia tộc Hoa Hâm bắt buộc phải hy sinh một chút Việc chia lại chính châu sắc phong tào công chẳng phải do ông ta trợ giúp sau cái thể diện này sớm đã chẳng còn không muốn thờ hai chủ cũng đã phải thờ hai chủ rồi vì tiền đâu vận mệnh của bản thân và cả gia tộc ông ta không còn sự lựa chọn nào khác là dựa vào tào tháo sao chậm chạp thế còn không ra tay đi lư hồng thúc giục hoa hâm nghiến sang nghiến lợi bước lên hai bước tay run rẩy nắm lấy búi tóc của hoàng hậu làm vậy có thể giết được người sao? Chỉ cần có điều bộ dám làm là đủ rồi. lư Hồng nhói mắt ra hiệu với đám quân lính. Hai tên võ sĩ lập tức xông lên. Mỗi tên một bên, lôi hoàng hậu ra ngoài. Lưu Hiệp vội vàng bước vào cửa điện, bị quân lính chặn ở bên ngoài. Thiên tử sau thắng nổi mấy tên võ sĩ. Ông ta thấy Hy Lự đứng lặng lẽ dưới bậc thêm. Trong tay cầm cờ trắng, vội bước tới khẩn cầu. Si công có thể thay trẫm nói với tàu công không? Hy Lự như không nghe thấy vẫn đứng im như tượng cổ chỉ cúi đầu lẩm bẩm đừng hỏi thần không liên quan đến thần không liên quan đến thần đám lính tách ra phục hậu hầu bay phách lạc bị quân lính kéo ra ngoài vừa nhìn thấy thiên tử đã thất thanh cầu xin bệ hạ cứu thiếp bệ hạ cứu mạng lưu hiệp nhìn dáng vẻ tiều tỵ bi ai của hoàng hậu lại nhìn hy lự vô dụng đứng ngay ra rồi lại thấy vẻ hổ thẹn của hoa hâm đang nắm tóc mai của hoàng hậu Đám xe nhà hùng bạo của Tào Thị quát tháo ẩm ỉ. Tất cả cảnh tượng này sao lại quen thuộc thế? 15 năm trước, con gái đóng Thừa là đóng Quý Nhân. Đang mang thai cũng bị bắt như vậy. Nay lại tới hoàng hậu. Trời ơi, đúng là cơn ác mộng vẫn đang kéo dài. Đến lúc nào mới có thể kết thúc đây? Phục hậu đau đớn khóc lóc. Xin bệ hạ cứu mạng. Cứu mạng nàng sau Lưu Hiệp lắc đầu. "Trẫm còn không biết sống được đến lúc nào. Thị sao cứu nàng được? hoa hầm hổ thẹn, không biết chui vào đâu. Cảm thấy mình như bị ném ra giữa chợ cho mọi người soi mói. Ông ta buông nhẹ tóc của phục hậu, sung sẩy nói, đi, đi thôi. Triệu đạt thờ ơ nói, chúng thần cáo lui. Đoạn thúc quân lính, áp giải phục hậu đi. Lưu hiệp lòng đau như cắt, quay lại nhìn hoàng hậu lần cuối. Đồng cam cộng khổ hơn 20 năm. Phục hậu chưa một ngày nào. Được sống trong vinh quang, sung sướng của hoàng gia. Mà ngược lại toàn đau khổ bất hạnh Đến cuối đời còn phải chịu cảnh này Lưu Hiệp cúi đầu Toàn thân run rẩy Nghe tiếng khóc thảm thiết của hoàng hậu xa dân Quay mặt lại vẫn thấy Hy Lự đứng ngay ra Tại trận Ông ta càng tức giận gằn giọng hỏi Giữa thanh thiên bạch nhật Hát có thể xảy ra chuyện này sao Hỏi Hy Lự thì làm được gì Hy Lự cũng giống như triều đình này Sớm đã biến thành cái xác không hôn Ông ta không nói không rằng Thẩn thở nhìn lưu hiệp tay vẫn cầm phù tiết Thất thiểu ra về Đi khá xa mới nói vọng lại Giọng sầu muộn Trên đời này đã không còn si hồng dự Học trò của trinh thị Cũng không còn hoa tử ngư Đức cao trọng vọng Không còn nữa Cái xác không hồng kia Đi chậm lại Đúng vậy Ai mà không biết hy lự là học trò của trịnh huyên Ai mà không biết hoa hâm là danh sĩ bình nguyên Chính vì thế Tào Tháo mới bức họ phải ra tay Nếu ngay cả Hy Lự và Hoa Hâm Cũng làm được chuyện này Thì danh sĩ trong thiên hạ Ai không thể vứt bỏ danh tiết Để xin góp sức xoáy ngoi, làm phản Có ai không thể vứt bỏ liêm sĩ của bản thân Để làm tai sai cho họ Tào Tào Tháo một công đôi việc Sau khi phế bỏ Hoàng hậu Lại dựng được hai tấm cương Biết nghĩ cho đại cục Giúp sức cho Tân Triều Đạo đức quyền uy, tất thảy đã bị đập vỡ tan tành Lưu hiệp muốn khóc mà không khóc nổi Tự vấn Nếu không làm Hoàng thượng Mà chỉ là một nam nhân bình thường, một phu quân bình thường thì trẫm có thảm hại như vậy không? Trẫm có thể thay đổi tất cả điều này được không? Ai có thể giúp trẫm? Cưng Úc đã chết, Hoàng hậu đã bị phế. Ngay cả một người thành tâm thật lòng với trẫm cũng không có. Vậy sống có ý nghĩa gì? Ông trời, người hãy gương mắt mà nhìn xem. trẫm là thiên tử, được giao trọng trách, thống trị thiên hạ. Nhưng giờ, trẫm không muốn làm hoàng đế nữa. trẫm không muốn phục hưng nhà hán nói dài phận nước nữa chỉ mong được làm người dân áo vải lẽ nào ngay cả điều này cũng không được lưu hiệp kêu gào xé ruột xé gan vừa đấm vào ngực vừa xé hoàng bào xung quanh ông có nhiều cung nữ và hoàng quan nhưng không ai dám khuyên nhủ không phải bọn họ không có lương tâm nói mấy câu an ủi thiên tử mà họ sợ nếu để đến tai ngụy công thì sẽ khó giữ nổi mạng các ngươi đều câm đều điếc hết rồi sao một giọng nói sắc lạnh vang lên làm mọi người kinh sợ Quý nhân tào tiếc hay tin liền chạy đến đây Cung nữ thấy dám sợ mất vía Có thể đắc tội với thiên tử Chứ không thể đắc tội với tàu gia Vội giả quỳ hết xuống Tàu quý nhân quát mắt nhìn Lớn giọng nói Là kẻ thân cận của thiên tử Mà không thể chia sẻ buồn đau với chủ Giữa các ngươi phỏng có ích gì Cúc mau cúc hết cho ta Dạ Đám đô tài trong cung Nào đã từng gặp một phi tử Không hết như vậy Ai cũng sợ sệt Luôn cuống dưa bo Vừa lết ra ngoài Lưu Hiệp không gào thét nữa, mà tức giận nhìn trân trân vào con gái của kẻ thù. Mấy canh giờ trước, ông còn sợ nàng ta như đau phủ, giờ không sợ nữa. Dù có quay đầu lại cũng không tránh được cảnh nước mất nhà tan. Sợ còn có ích gì, Lưu Hiệp bước lên hai bước, dán một cái tát vào mặt tàu tiết, bệ hạ. Tàu tiết loạn chọn, quỳ sụp xuống đất. Tiện thiết biết tội, nhà họ tạo nhận ân huệ của triều đình nhưng lại làm chuyện ức hiếp thiên tử. Có chặt hết trúc ở Nam Sơn, cũng không ghi hết tội. Dùng hết nước ở Bắc Hải Cũng không rửa sạch vết nhơ Thần tiếp ở đây Bệ hạ muốn đánh cứ đánh Muốn chửi cứ chửi Chỉ mong bệ hạ đừng tự dày do bản thân Lưu Hiệp giơ tay toan đánh tiếp Nhưng lại chầm chầm hạ xuống Khuôn mặt xinh đẹp của tào tiết Vẫn hằng đỏ dấu tay Hai mắt chỉ châm châm nhìn Lưu Hiệp Có thể thấy nàng ta không thông đồng với vụ thân của mình Mặc dù tính cách bộp chợp Không màng lễ nghĩa Nhưng lại rất biết quan tâm tới người khác Dẫu sao Lưu Hiệp cũng là người thông tình đặc lý Hơn nửa đời sống trong đau khổ Dây dò đã tạo nên tấm lòng trách trời Thương người Ông lặng lẽ thở dài Lưu Hiệp à Lưu Hiệp Người sao thế Đừng nói nàng ta không có ý xấu Cho dù là do Tào Tháo phái đến Giám sát thì cũng chỉ là một nữ nhi Chưa đầy 20 tuổi Sao ta lại nở dẫn tâm làm vậy Đường đường là một trang nam nhi Lại là một hoàng đế Phải biết bao dung thiên hạ Cứ cho là kết mối hận ngàn thu với tàu tặc Thì sao có thể đổ lên đầu một nữ nhi yếu đuối Nếu giờ tay đánh Mở miên chửi Thì ta cũng đi tiện các nào nồi giống xấu xa của Hoàng quan Thật nhục nhã thay Lưu Hiệp từ từ buông tay Mau đứng dậy đi Thiếp đã vào cung Thì là người của họ lưu Thần thiếp có tội Tàu tiết gặp đau Tội không do nàng Lưu Hiệp chậm rãi đưa tay đỡ tào tiết đứng dậy Không biết vì sao khi nắm lấy đôi tay mềm mại nhìn vào đôi mắt to tròn của nàng ta trong lòng ông lại thấy tin tưởng nàng có thể cầu xin phụ thân nàng tha cho hoàng hậu không mở miệng cầu xin phi tử đúng là thật khó tào tiết bị đánh đập chửi rủa cũng không khóc nhưng khi vừa nghe mấy lời này nước mắt chặt giàn giụa nói giọng nghẹn ngào thần thiếp thần thiếp lực bất tòng tâm nếu thần thiếp có thể khuyên được phụ thân thì đã không vào cung hầu hạ bệ hạ ở đời sao lại có một phi tử giống như nàng ta dám to gan nói rằng không muốn gả cho thiên tử nếu đây là một triều đình quy cũ thì chỉ cần dựa vào câu nói này tao tiết sẽ bị đẩy vào lãnh cung cả đời không được gặp mặt vua nhưng lưu hiệp không những không giận mà còn bật cười đúng vậy nàng ta chỉ đáng tuổi con trẫm lại sinh ra trong nhà công hầu từ nhỏ đã được nuôi chiều hưởng vinh hoa phú quý sao có thể cam tâm tình nguyện hầu hạ trẫm nếu hầu hạ một vị vua trong thời thịnh trị thì không nói làm gì nhưng lại phải hầu hạ một kẻ hết thời như trẫm Thì có gì hay ho, đúng là ý trời, ý trời Trẫm cả đời mệt mỏi bởi người cha vô đạo Còn nàng lại bị người cha tàn nhẫn ép buộc Đúng là đôi uyên ương, số khổ Tàu Tiết càng khóc, thì Lưu Hiệp càng cười Cho đến lúc bước ra khỏi nỗi bi ai Lưu Hiệp khẽ cuối xuống, âm chặt lấy Tào Tiết Gục vào vai nàng, thổn thức Tựa như tìm được người tri kỷ Nước mắt của Tào Tiết cũng dần khô Thôi, cả đời này cứ sống như vậy đi Sinh ra làm kiếp nàng ba Trong thời tao loạn Thì biết làm sao Hãy bầu bạn với thiên tử bù nhìn này vậy Nàng mấy suy nghĩ Lại nghe thấy tiếng nói khàn khàn của lư hồng Đánh rắn phải đánh dập đầu Hoàng hậu đã bị phế Con của ả ta Sao có thể ở trong cung mau đi bắt hai nghiệt tử Cho ả ta sinh ra Phụ tử tình thâm Lưu hiệp vừa tức vừa hận Nhưng cũng không biết làm sao Chỉ biết đau đớn Nắm chặt lấy cánh tay tào tiết Tào tiết cũng vậy Ngoài việc ôm chặt người đàn ông khổ mệnh kia Nàng còn biết làm gì hơn Tháng 11 năm kiến an thứ 19 Hoàng hậu phục thò bị phế giam vào trong lãnh cung Ít lâu sau cũng bị bí mật, xử tử Hai vị hoàng tử do phục hậu sinh ra Cũng bị đầu độc chết Huynh đệ tông thất của hoàng hậu Đều bị khép vào tội mưu phản xử chết hơn trăm người Thân mẫu của hoàng hậu là lưu Danh Trưởng công chúa An Dương Con gái hán thuần đế Tuy may mắn bảo toàn được tính mạng nhưng cũng bị đài tới quận Trác. Bị quản thúc sống còn khổ hơn chết. Danh gia vọng tộc Đông Châu phục bất đấu xưa nay có truyền thống về kinh học. Không bao giờ tranh chấp với đời lại phải kết cục diệt môn. Thật khiến cho người đời thương tiếc. Đương nhiên những chuyện này đều xảy ra khi Tào Tháo đang lui binh. Nên tất cả đều là chủ ý của thiên tử, không liên quan gì tới ông. Trên đường rút quân, Tào Tháo lại nhận được chiếu thư của thiên tử. Tiên bố Tào Tháo có thể chọn cờ tiên phong, ngụy Cung cũng có thể dựng giá treo chuông. Hai vật này đều chỉ có thiên tử được dùng. này nghi trượng của Tào Tháo cũng không khác thiên tử là bao. Tháng 12, Đại quân cuối cùng cũng đến diên Tân. Chỉ cần qua sông Hoàng Hà là đến địa phận của ngụy Quốc. Trong lần thứ ba Tào Tháo chinh phạt phía Nam, tính từ lúc sức quân đến khi quay về tổng cộng hơn 4 tháng, quân Tào đặt chân đến bờ sông Trường Giang, vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi của quân địch đã vội vã thu binh. Không những tấn công vô ích mà còn lãng phí bao nhiêu quân lương. Trọng thần Tân Du lại chết trong danh trại, trận đánh đầu tiên kể từ khi Tàu ngụy lập quốc, không thua mà bại. Hơn nữa, trong lần xuất chinh này, từ văn võ quân thân cho đến binh sĩ ba quân đều có dị nghị, bọn hiệu sự, lưu triệu, hành sự hà khắc. Vì vậy, tào Tháo đã ban giáo lệnh. Hình pháp liên quan đến tính mạng của Bách Tính Nhưng người nắm chữ hình phạt trong quân ngũ lại không xứng với chức trách của mình, đem chuyện liên quan đến sự sống chết của ba quân đặt vào tay bọn họ. Khiến ta rất lo lắng, xét theo thời thế phải chọn người tinh thông pháp luật, am hiểu lý lẽ để cai quản hình pháp. Sau đó Tào Tháo liền đặt sai chức lý tàu diện ở mặt phủ Từ đó trị tội quân pháp đã có lý tàu diện xử lý, hiệu sự không được can dự vào. Tướng sĩ ba quân vốn đã căm ghét hai tên tiểu nhân gian ác Triệu Đạt và Lư Hồng Nên nghe tin này bọn họ không những vui như mở cờ trong bụng Mà còn hôi lớn vàng tuế Tào tháo cũng coi như bù lại Được chút thể diện Đại quân chuẩn bị xuống thiền Chưa qua sông đã nhìn thấy bên bờ bắc Cờ xí tung bay phấp phới Hóa ra tàu thực nghe tin phụ thân trở về Đã phái các quan viên ra đón Thái phó vương tu Thiếu phủ vương lăng Thị trung hòa hiệp dẫn đầu Theo sau có hơn trăm lăng trung nghị lan Hổ bôn ngân giá phía mặt phủ cũng có trưởng sứ trân kiêu tây tàu diện từ dịch môn hạ đốc trần lâm đúng lúc trời đông giá lạnh mặt sông hoàng hà đóng một lớp băng mỏng thái thú ngụy quận triệu nghiệm tập tung bách tính phá băng kéo thuyền giúp binh lính vận chuyển xe lương tàu tháo cũng cảm thấy an ủi dẫn theo tàu phi tàu chương tàu hưu qua sông trước để gặp mặt quân thân Cùng nên tàu công thắng lợi về triều mọi người đều đồng thanh chúc mừng ai cũng biết trận này kết quả ra sao nhưng ngoài miệng vẫn phải hô lớn tào tháo cười gượng lúc xuất quân ta còn cho rằng thiên hạ đã nằm trong lòng bàn tay nào ngờ lưu bị không những không chết mà còn lấy được đất thục chuyện thành bại quả là không thể đoán được xem ra thực sự không nên bỏ ngoài tay lời can gián nghĩ đến đây ông không khỏi hổ thẹn tự cảm thấy cần vỗ về an ủi quân thân Tay tào diện từ dịch tâu trước công sẽ chiếu cầu hiền nhân sĩ tài đức cho các địa phương tiến cử đã đến hôm nay cũng cùng đi đón trước công không biết ngài có muốn gặp họ luôn không tốt quá dựng nước ban ơn phải bắt đầu từ việc chiêu nạp hiện tại hơn nữa bây giờ lại biết tin cả địch chưa bị diệt tàu tháo càng không dám chậm trễ lập tức mời các nhân sĩ tiến lên phía trước hơn 30 người trong đó có dương huấn là văn sĩ cự lộc lý đàm là văn sĩ an bình trương cố là nhân sĩ nam dương mậu tập là con của thái y lệnh mậu phỉ đã qua đời đông lý cổn là người tân trịnh trịnh xứng là nho sĩ khai phong do thời diễm tiến cử tào tháo ban chiếu cầu hiền trong thiên hạ không chỉ có một lần mỗi lần ít nhất cũng hơn trăm người ra làm quan nhưng kể từ khi tàu ngụy dựng nước số người được mời ra làm quan không tăng mà lại giảm đây có lẽ không phải dấu hiệu tốt ai cũng hiểu rằng tàu tháo tấn vị khai quốc lại được dùng lễ cửu tích đã là vượt quá quyền hạn huống hậu còn giết hại cả gia tộc hoàng hậu hiền sĩ trong thiên hạ người thì căm hận kẻ thì sợ hãi Vào lúc quan trọng thế này, mấy ai dám đến xu nịnh. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng chúng nhân đâu tiện nói ra, chỉ giữ nụ cười trên môi. Tào Tháo lẽ nào lại không biết, ông sớm đã có chủ ý, phải trọng dụng toàn bộ đám người này. Yên Chiêu Vương, vì muốn cầu hiền, đã không tiếc vàng bạc để mua bộ xương ngựa. Chỉ cần hậu đại đám người này thì lo gì đám ẩn sĩ không nóng mặt. Tào Tháo hạ mình tiếp đãi nhân tài, đàm đảo với từng người một. Mọi người thấy Tào Công tôn trọng mình như vậy, ai cũng cảm tạ đầy đức. Tào Phi nhìn thấy Tư Mã Ý đứng sau lưng Hòa Hiệp, trong bụng tính sẽ nói chuyện với Tư Mã Ý. Khẩu nói nhiều người không tiện nói, nên đành tính thầm. Đột nhiên Tào Tháo nhìn về phía một nhân sĩ áo vải đứng sau, người này thấp bé, điêu tụy, ba chầm sâu đã ngả màu hoa râm, khuôn mặt dài chi chít nếp nhăn, lưng còng chân khều, mấy ngoài bốn mươi tuổi nhưng nhìn như bảy mươi, trông còn già hơn cả Tào Tháo. Ông ta vẫn một chiếc áo vải thô bạc phết không biết bộ y phục này đã mặc bao nhiêu năm. Gấu áo sần lông. Ống tay còn có mấy miếng vá, mặc dù không câu nệ tiểu tiết, Nhưng khi gặp thừa tướng đầu triều, chú công hầu quốc há có thể xề xòi như vậy, tào tháo không những không giận mà còn lấy làm vui Đây chẳng phải là các tiên sinh sao Các mậu tự là thúc sướng. người huyện Trì Dương, quận Phùng Dực Người này tuy giản dị nhưng là một nhân vật có tiếng tâm Quách thị, Điền thị, các thị đều là những họ lớn ở Phùng Dực Các mậu cũng từng rất giàu có khuynh ông ta là các bạn vốn là lão thân của hai triều, nay đang giữ chức thái y lệnh ở đâu, nhưng các mậu thì ngày càng nghèo. Chỉ vì ông ta có sở thích sưu tập sách, tìm kiếm thư tịch khắp nơi trong thiên hạ, nào là thiên văn địa lý, tuyển tập kinh sử, văn thao võ lược, thậm chí cả sấm vĩ y e bốc, sử thư đều thu thập hết. Kết quả là hầu hết gia sản trong nhà đều bị các mậu đổi lấy những cuốn thẻ tre. Các mậu không kén ăn, kén mặt. Chỉ ngồi không mà da trạch ngày càng nhỏ lại. Cuối cùng thì sách cũng đã chất đầy cả phòng ngủ. Cánh cửa cũng bị chắn Vì vậy mà thây tử ngày nào cũng mắng chửi ông. Thật hổ thẹn, hổ thẹn. Các mẫu trông thấy Tào Tháo bỗng xấu hổ đỏ hết cả mặt. Khi xưa Tào Tháo đánh quan Trung đã gặp các mẫu Có ý muốn trọng dụng nhưng các mẫu nhiều lần từ chối ra làm quan Lần này là mặt dây chủ động tìm đến. Từ dịch sợ các mẫu mất mặt, vội vàng cười nói. Các tiên sinh lần này đến khác với trước đây. Năm xưa ông ấy chỉ là người đọc sách Nay đã là Hiếu Liêm Nói đúng lắm Tào Tháo cười nói Xem ra trương ký không những thông thạo sách lược Mà còn có mắt nhìn người Một cao nhân như các tiên sinh mà không cử làm Hiếu Liêm Thì còn chọn ai nữa Hơn 20 năm trước quan Trung loạn lạc Mạng sống còn khó bảo toàn. Nói gì đến thư tịch Nếu không nhờ có các tiên sinh yêu quý sách dở Thì e rằng bao nhiêu sách quý đã bị hủy hết Bởi chiến hỏa Công lao sửa loạn Tào Phúc một thời công lao trị quốc tạo phúc một đời công lao dân giáo tạo phúc ngàn đời đây chẳng phải là công lao lớn nhất đó sao đúng vậy đúng vậy mọi người đều gật đầu phụ họa các mẫu xích chút nữa thì rất nước mắt để bảo vệ thư tịch sưu tâm bao nỗi khổ cực chỉ mình ông biết nhưng giờ được người đời đánh giá thế này cũng coi như không còn gì phải hối tiếc ông thẳng thắn nói những suy nghĩ trong lòng mình với tào tháo tại hạ không dám lừa gạt thừa tướng tại hạ ham mê đọc sách không muốn làm quan Nhưng sống trong vỏ ốc đã lâu Không có kế sinh nhai Mà nhờ vả người thân thì cũng không phải kế lâu dài Nay muốn xin chút bổng lộc Để nuôi sống gia đình cho qua ngày Cho dù không phải vì mình Thì cũng vì đống thư tịch chất đầy nhà kia Lời này khiến cho mọi người có mặt ở đó Không khỏi lo âu Lẽ có kiểu nói thẳng vậy sao Nếu đúng như ông ta nói trừ đình ngụy quốc hay chẳng phải nơi kiếm cơm sao Bao nhiêu ẩn sĩ tên tuổi không chịu xuống núi Khó khăn lắm mới tìm được một người Thì lại nói về kế mưu sinh ngụy công liệu có vui vẻ nào ngờ tào tháo ngẩng mặt cười việc này có gì khó tiền có trong thiên hạ dồi dào là thế lẽ nào lại không nuôi nổi một kho tàng sách sống tiên sinh đã có lời ta cũng sẽ ban ơn nhưng chưa có công mà nhận thưởng nếu tin này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tiên sinh như thế này đi ta sẽ biểu tấu tiên sinh về quê làm huyện lệnh. tiên sinh nhận lấy 600 thạch bổng lộc vừa được làm quan lại không phải rời xa đóng sách đúng là vẹn cả đôi đường tiên sinh thấy sao Ôi, thế này, các mẫu không biết nói thế nào, không cần từ chối Tào Tháo không muốn làm khó ông ta. Sau này ta sẽ dặn dò trưng ký, chọn mấy thuộc hạ thào Việt đến huyện của tiên sinh. Tiên sinh không cần phải động chân động tay, cứ để chúng xử lý công việc. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội chúng. Nếu tiên sinh muốn làm việc thì cứ đến đại đường ngồi, còn không thích thì về nhà nghỉ ngơi, chúng sẽ không ngăn cản. Các mẫu có không hài lòng cũng không được, xin đa tạ minh công, Tào Tháo cũng thoải mái thực ra ông coi trọng danh tiếng của các mẫu hơn tài năng những người như vậy phải nghĩ đủ cách để khiến họ nhận lấy chiếc quan thì mới dễ dàng cho người đời thấy mình là người yêu mến hiện tài tào tháo nói thêm vài câu rồi đi gặp người khác nhưng chỉ chấp tay chào hỏi đến khi từ dịch giới thiệu vị này là đổng ngộ đổng lý trực người hoành nông đảm nhiệm chức hoành môn thị lan nhận lệnh của thừa tướng chuyển đến nghiệp thanh các hạ chính là người giảng giải cho thiên tử về lão tử sao tào tháo nhìn kỹ từ đầu tới chân chỉ sợ người này là gần thiên tử dễ nảy sinh lòng thù hận đóng ngộ khoảng trên dưới 40 tuổi dáng người chắc nịch tướng màu bình thường không giống với những người có tài năng xuất chúng thậm chí trông còn hơi cổ hủ nhưng tào tháo vẫn không hề kinh xuất khi xưa thầy của hiếu linh đế là lưu khoan dương tứ thầy của lưu hiệp trước đây cũng là tưng duyệt tạ cai những người này tuổi đa cao vẫn có vinh dự thị giảng chắc không phải hạng tầm thương do vậy tào tháo mới hỏi động đại nhân tinh thông sách nào? Đổng ngộ trầm giọng lời lẽ khiêm tốn, tại hạ kiến thức hạn hẹp, chỉ chuyên lão tử và tả truyện, không dám nói là tinh thông, câu lắm thì tạm tạm. Có ai theo học đại nhân không? Lời Tào Tháo nghe qua có vẻ hờ hững nhưng lại rất thâm sâu. Nếu có môn xin theo học thì Đổng ngộ không đơn thuần chỉ là nghiên cứu học vấn mà có thể là chủ của cả một đám nhân sĩ học thuật, cho nên đề phòng bất trắc Tào Tháo phải hỏi cho kỹ càng. Đổng ngộ đáp thưa không có môn sinh nào vậy có dạy cho bằng hữu nào đang làm quan không đóng cửa khép mình không cần ai cả đệ tử tâm tộc thì sao cũng không có tào tháo không tin người giỏi giang như đại nhân há lại chẳng có ai đến cửa sinh học người đến sinh học đúng là không ít nhưng điều bị hạ quan từ chối nói đến đây trong mắt đổng ngộ lâu vé trách ý nhưng chỉ là thoáng qua tại sao tào tháo liên tiếp hỏi không để cho đổng ngộ có cơ hội suy nghĩ các bậc tiên hiền bác sĩ đọc sách là để nghiên cứu học vấn viết sách là để bày tỏ chủ trương sở kiến của mình với hậu thế từ họa bè phái đảng cố giết hại các thái học sĩ của triều trước cho đến nay chính giáo si bại kinh học sa xúc chiến tranh loạn lạc lòng người thay đổi đến nay 10 người hiểu biết kinh học thì có 8 người mong sa làm quan muốn dùng việc nghiên cứu học vấn để trục lợi những kẻ như thế đến sinh học cho dù hạ quan có tận tâm dạy dỗ thì cũng có ích gì Hạ Quang bỏ họ đem sách đọc đủ 100 lần rồi hãy quay lại. Sao kia? Tào Tháo nghe câu này. Không còn thấy ác cảm nữa. Đọc đủ trăm lần quả là cách từ chói khéo. Nhưng ông lại nghĩ, đóng cửa khép mình cũng chưa hẳn là một ý hay để giữ sự bình an. Đỗng Ngộ lại nói, cũng không phải Hạ Quang cố ý trả lời qua lo, lấy lệ. Đọc sách 100 lần cốt là để mình tự hiểu. Nếu có thể chuyên tâm đọc sách, tự mình lĩnh hội những đạo lý quan trọng trong đó thì hạch tất phải đi cầu cạnh người khác chẳng dạy làm gì đọc sách một trăm lần cốt là để mình tự hiểu mọi người đều cảm thấy buồn cười tào tháo nhìn tư mã ý một lúc mới định thần lại nghe thấy câu này thú vị bèn chậm sải nói một quyển sách đọc một trăm lần tốn biết bao thời gian người sống ở trên đời không thể thiếu được chuyện ăn ở đi lại cưới hỏi ma chay tính kế sinh nhai ai có thể bỏ ra nhiều thời gian đến thế đỗng ngộ Phúc râu cười nói tại hạ chọn ba thời điểm nhàn rỗi đi đọc sách ba thời điểm nhàn rỗi là khi nào mùa đông hết vụ nông là mùa nhàn rỗi nhất trong năm ban đêm không phải lo việc là lúc nhàn rỗi nhất trong ngày và trời mưa không tiện ra ngoài cũng là lúc nhàn rỗi nhất câu nói của động ngộ khích lệ nhân sĩ nên trân trọng những khoảng thời gian rảnh rỗi trong mỗi năm mỗi ngày mỗi khắc để chăm chỉ đọc sách tàu tháo bỗng đưa mắt nhìn tàu phi đã nghe sỏi chưa đọc sách là phải cần mẫn chăm chỉ bây giờ đang là mùa đông là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất con hãy về đóng cửa đọc sách chứ nên làm những việc linh tinh tàu phi đang yên đang lành bỗng bị vu thân tạc cho gấu nước lạnh đóng cửa đọc sách nói cho hay chứ thực ra là muốn nhắc y chú ý làm việc và cũng không cho phép qua lại với bất cứ ai nếu đúng như vậy chẳng phải tàu phi càng bị tuột so với tàu Thực sao tàu Hu nhìn thấy sắc mặt tàu phi lộ vẻ bất mãn vội vàng giải vây mùa đông đọc sách đúng là rất hợp lý nhưng hợp lý nhất vẫn là đọc vào ngày mưa trong mùa đông hoặc như đêm tối Mà nếu đọc được vào đêm của ngày mưa, mùa đông, thì quá là phù hợp với ba ý trên. Câu đùa này là mọi người đều cười nghi ngã, ngay cả Đổng ngộ cũng thấy vui vẻ. Cuối cùng thì Tào Tháo cũng nhìn rõ được chân tướng của Đổng ngộ. Quả nhiên, chỉ là một thư sinh mặt trắng thật tha, nên trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn. Từ dịch lại kéo một người đến, rồi nói, Chúa Công, đây chính là người do ngài chỉ đích danh ra làm quan tư mã thúc đạt. Tào Tháo và Tào Phi đều chú ý đến người này, tư mã phu, dáng người không cao mặt mũi khôi ngô tuấn tú nhưng lại thiếu vài phần lanh lợi cử chỉ toát lên vẻ thần trọng huynh trưởng của tư mã phu là tư mã lãng đon chính nho nhã nhị huynh là tư mã ý phong khoáng hào hoa còn tư mã phu thì chẳng có chút phong thái nào của hai huynh thậm chí trông còn khá nhút nhát khoanh tay cung kính tướng mạo có nét giống động ngộ có biết tại sao ta vợ người đến làm quan không tào tháo hỏi thẳng tư mã phu thẳng thắn khẽ nói thưa hào quan không biết vì người đóng cửa đọc sách có chút tài năng hơn nữa họ tư mã và ta cũng có quan hệ tao tháo phúc râu nhị huynh của ngươi đều ở nơi triều đường nay ngươi cũng nên tận lực phù quốc ta nghe nói tư mã kiến công có tám người con sau này nếu không có gì thay đổi ta sẽ trưng vời hết huynh đệ nhà ngươi tìm được người phò tá việc nước không phải dễ dàng họ tư mã nhà ngươi có tiếng lâu đời nay phải tận trung với ngụy Đinh. làm tâm gương sáng cho thiên hạ noi theo đã nhớ chưa dạ tư mã phu liên tiếp cật đầu tốt lắm bây giờ ta sẽ phong cho ngươi làm văn học thị tòng của lâm tri hầu sau này siêng năng đèn sách với con ta nếu hắn có điều gì không đúng phải lập tức chỉ giáo khuyên gián. tào vi đột nhiên sợ hãi quay đầu nhìn tư mã ý tuy nhiên tư mã ý có vẻ khó xử nên đã cúi đầu không nhìn rõ thần sắc tào tháo nhìn chúng nhân rồi nói khi xưa chu công cầu hiền đang ăn cơm gọi đầu cũng phải dừng lại ta mặc dù không thể so sánh với bậc thánh hiện thời xưa nhưng cũng có suy nghĩ giống bá nhạc thế gian này có bao nhiêu kẻ theo đuổi danh vọng nhưng không biết rằng danh vọng đó có thể là giả và bản thân họ cũng chưa hẳn đã là người tài bá di hẹp hòi lưu hạ huệ vô lễ những hiền sĩ ngày xưa còn bị chê trách huống hầu người khác nói đến đây tào tháo lại chuyển giọng trần bình công thần dựng lên nhà hán tần tư thông với chị dâu tô tần nhân sĩ chấn hưng nước yên chỉ giỏi mỏi khua môi múa mép nhưng đều làm nên sự nghiệp vậy nên kẻ được coi là hiền sĩ mà không giúp ích được cho xã tắc thì không ban thưởng còn người bất hiền nhưng không làm ảnh hưởng đến việc trị quốc thì không trừng phạt đối với ta có tội thì mới phạt giả như có chút tài cũng sẽ được trọng dụng cho nên sau này các châu quận tiến cử người không cần quá câu nệ đến thanh danh mùng đệ hình dáng thường ngày cổ nhân có câu mệnh quý tòng tiện địa tự đạt đạt không bỏ sót bất kỳ người tài nào thì xã tắc mới hưng thịnh quần thần đồng thanh hưởng ứng tào tháo không để lỡ việc lập tức đọc khẩu lệnh cho Trần Lâm chép lại truyền đến khắp châu quận người có đạo đức chưa hẳn sẽ làm nên việc người làm nên việc chưa hẳn là người có đạo đức Trần Bình há phải người có đạo đức Tô Tần há phải kẻ giữ chữ tính nhưng Trần Bình lập nên cơ nghiệp của nhà hắn còn Tô Tần giúp sức được nước yên từ đó có thể thấy người tài cũng có khuyết điểm há có thể không dung xét kỹ được điều này thì người tài mới không bị bỏ sót quan viên mới không trễ nại công việc bốn năm trước Tào Tháo từng ban một đạo, cầu hiền lệnh, trong đó có câu xét tài mà cử, để ta dùng họ, đã trở thành chủ đề bàn tán. Nay lại ban bố lệnh này, có vẻ như đã giải thích rõ về việc tuyển chọn nhân tài trước kia. Nhưng một số người cũng nhận ra rằng, xác lệnh này so với trước kia còn thêm ý khác. Cầu hiền lệnh được Tào Tháo ban bố sau trận đại bại xích bích, lòng người không yên. Một là muốn giành giật nhân tài với tôn quyền và lưu bị, hay là cất nhắc những nhân sĩ bằng hang để khống chế hào tộc. Nhưng xác lệnh lần hai này lại chú trọng vào khuyết điểm của người khác. Ý nói những người có tài mà thiếu đức vẫn sẽ được trọng dụng. Có thể thấy chuyện hoa hâm, hy lự, bức thiên tử với hoàng hậu làm ví vụ. Điều này càng chứng tỏ nguyên khí của tào ngụy không thịnh nên phải mở đường quan lộ cho người trong thiên hạ. Nói ngắn gọn một câu, chỉ cần ngươi chịu dốc sức cho Tàu Mổ. Thì dù tiếng tâm không tốt hay từng phạm phải lỗi lầm, ta cũng quyết không bạc đãi. Quần thần Động Thanh, Hồ Thánh Minh. Tướng lĩnh các bộ cũng lục tục qua sông, lúc này mới dàn hàng ngũ cùng về nghiệp thanh. Tào Tháo cũng không gọi dũng sĩ hậu vệ, bên phải có các mậu, trình xứng, bên trái có động ngộ, mậu tập và các nhân sĩ mới đi cùng. Đúng là cảnh tượng người tôn kính người, tán thưởng lẫn nhau, Tào Tháo cho họ chút vinh dự, còn bản thân ông thì được tiếng là yêu mến người tài. Lần năm chinh này mặc dù tốn công vô ích nhưng lại có thể dàn hàng, oai phong, vui mừng trở về nghiệp thành cũng đủ giữ thế diễn rồi nhưng tào phi ở phía sau thì không thoải mái như vậy y không ngờ phụ thân lại phải từ mã phu đến phủ tam đệ người nhà họ tư mã đã vào cửa phủ của tào thực liệu sau này còn có thể tin tưởng được nữa không ta theo quân hơn 4 tháng nay tào thực đã cai quản nghiệp thành như thế nào thôi diễm mau giới có thay lòng đổi dạ không tào phi chẳng còn tâm trạng bắt chuyện với người khác từ từ đi chậm lại phía sau nhìn xa về bãi sông mà trong lòng u ám mùa đông nước cạn để trợ giúp đại quân vận chuyển xe quân nhu huyện lệnh các vùng lân cận phải điều động dân chúng kéo thuyền theo kênh đào hai bên bờ sông bất kể đàn ông đàn bà trẻ nhỏ mọi người đều hòi vô kéo thuyền tiết trời rét đậm nhưng mồ hôi ai nấy vẫn chảy đâm đia ông trời vốn không công bằng người thì cởi ngựa ngồi xe ung dung tự tại kẻ thì vất vả khổ sở cách đó không xa có một chiếc thuyền, chở lương thảo một đôi nam nữ đang vất vả kéo thuyền còn có một đứa bé xem ra cũng trạc tuổi tàu dậy con trai tàu phi bé lắc choắt không cầm nổi sợi dây nhưng cũng cố đẩy thuyền nước lạnh ngập ngang bụng vừa đẩy vừa thở đầu sắp cắm xuống mặt nước lúc này tàu phi thấy mình cũng giống như gia đình kia mặc dù không sinh ra trong bần tiện nhưng cũng có lúc thời phận không thuận vất vả cực nhọc không gốc đầu lên nổi bèn thuận miệng ngâm răng bên sông cây rậm rạp đám cỏ dại xanh xanh xa cứu hương làm khách bước tới vạn dặm xa vợ khóc con níu áo lau nước mắt ôm nhau dúi con vào lòng vợ quay lại chào anh chị Lưu liếng vào biệt ly, ngựa sẵn sàng lên đường. vai kéo con thuyền màu, bao năm dài đói nhất. Ai làm mình nghèo khổ, nỗi lòng này ai hay. Ai khiến thời vận của ngươi không thuận. Ai làm cho mệnh ngươi khổ, giờ biết làm sao đây. Ngũ quang tướng trách trời thương dân, là phúc của muôn dân trăm họ. Không biết Tư Mã Ý đã lặng lẽ đứng phía sau Tàu Phi từ lúc nào. Tàu Phi quay đầu nhìn ông ta, không nói câu nào. Tư Mã Ý đã nhìn thấu tâm can của Tàu Phi biết được vị công tử này trong lòng buồn bực, vội nói mấy câu an ủi. ngũ quan tướng làm thơ rất hay, lâm tri hầu mặc dù xuất khẩu thành thơ, hạ bút thành văn, nhưng trong tất cả các bài thơ đã làm, có bài nào viết về nỗi khổ của dân chúng không? Ông trời muốn giao trọng trách cao cả cho ai, tất sẽ làm cho người đó lao tâm khổ tứ, vất vả cực nhọc, héo mòn thân xác, chịu được sự xí nhục thì mới là bậc minh chủ xa tắc, yêu nước thương nòi, ngay cả khi hoạn nạn thì mới là vua thiên hạ. Câu nói này ý tứ rất rõ ràng, tào Phi cảm thấy được an ủi nhưng vẫn không thoải mái. Ta và người giao thiệp đã lâu, lệnh tôn và phụ thân ta cùng giúp việc triều đình. Nay lệnh đệ là thành người của tam đệ, chúng ta cũng coi như bạn thế giao rồi. Tư mã ý tất nhiên, hiểu ý thăm dò của tào Phi, nhìn trái có phải. Thấy không có ai để ý, mới thầm vào tai y. Tại hạ xin nhóc toàn lực, phò tá ngũ quan tướng. Nhưng có câu, binh vô thường thấy, thủ vô thương hình biết mình biết người mới là thượng sách lẽ nào thúc đạt sang bên đó lại không tốt tảng đá đè nặng trong lòng tàu phi đã được dỡ xuống y thở phào nhẹ nhõm mặt ti chưa lộ nét vui nhưng cũng thuận miệng nói xa khách đã lâu hôm nào đến phủ ta uống vài chung rượu nhá tàu phi đứng cách tư mã ý mấy bước nhưng không giấu nổi sự sốt ruột trong lòng bèn nói thêm ta còn có một việc muốn nói riêng tối nay đến nhá